Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. Chương 480 Lục túc đao trì hư cảnh Lục túc đao chỉ và hư cảnh, đằng Thanh Sơn đành bài hạ phong, thầy trò bán chuyện chưa xong, quy nguyên lai tín trong lòng không yên. Lục thiên địa hành kim như đại sư mênh mông tụ tập lại làm đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy run sợ, cả nội viện luyện võ trưởng bị khí sắt. Bị khí vàng sắc bén chém nát cả bãi cỏ Thậm chí còn không ít đá bị vỡ tung thuế Những viên đá như cùng một lúc Bay tán loạn ra bốn phương tắm hướng Trên luyện võ trường ở ngoại viện Hơn 900 tiểu hài Đang luyện tập hầu quyền Đến hào đời này đang nhảy nhót lung tung Đột nhiên, hống Trong đội viện truyền ra tiếng gầm vang vọng thiên địa Làm cho đám hài tử sợ tới mức nhảy lên Đến cả tổng sư phụ của chúng Là đằng thú cũng phải kinh hãi Vừa quay đầu lại đã thấy nội viện tràn ngập đạo đạo kim quang Hơn nữa Thỉnh thoảng còn có những viên đá vỡ bay giác Cẩn thận Đằng thú lao nhanh tới trước người một hải đồng Một quyền đá nát viên đá Hơn 900 hải tử vẫn còn chút ngây thu Không biết đang phát sinh chuyện gì Phóc Một viên đá nện vào bùng một hải tử Hải tử này lập tức A lên một tiếng đau đớn Khóe miệng ưa máu Nằm cả xuống Đằng thú gầm lớn Một tháng rưỡi qua Đám hài tử này đã nghe quen quen đằng thú ra lệnh Chúng không dám do dữ chút nào Tất cả toàn bộ đều nằm xuống Vèo Vèo, vèo. Những viên đá Đá vụn từ trong đội viện bắn ra Nhanh chóng nướt qua đầu đám hài tử Đang nằm dạp trên mặt đất Đám hài tử này ai nấy sự tới mức không dám ngừng đầu Hai tay chế đầu Những đôi mắt đen lấy đều cẩn thận dán mắt vào những viên đá bay vụt qua Khoảnh khắc sau Án tĩnh Không còn đá bay ra nữa Ủa Vừa rồi xảy ra chuyện gì thế Dường như trong nội viện có kim quang Không còn đá bay ra nữa Đám hài tử này Đều ngởng đầu lên Vô cùng cẩn thận nhìn quách Lúc này đằng thú vỗ hét lên Đình chỉ luyện quyền Về chỗ ở các Con nghỉ ngơi đi Dạ sư phụ Hơn 900 hài tử cùng hộ Thanh âm rất trong trèo Sau đó hơn 900 đứa trẻ như ông bữa tổ Hưng vần chạy về phía chỗ ở Cả đàm tiêu tiết Con không có việc gì chứ Đằng thú đến gần hai tử lúc nãy Hai tử đó chính là người xui xẻo duy nhất Bị viên đá đập bị thương Không sao đâu Hai tử cắn môi trả lời Mặt trắng bệnh Người đâu? Người đâu? Mau tới đây Bảo đại phu tới xem Đằng thú vội kêu hộ vệ Người hầu hốn luôn luôn ở gần đó Lập tức có hai hộ vệ dìu hai tử đó Đưa đến phòng đại phu trong phủ Đằng thú thì quay đầu chạy về phía nội viện Cảm thấy rất nghi hoặc Vừa rồi có chuyện gì thế Tiếng gầm đó tự hồ là tiếng gầm của lục túc đáo trì Trong nội viện Hoàn toàn hoang tàn Chẳng những luyện võ trường biến thành một đống hoang tàn Đến cả những căn nhà gần đó Cũng bị những vết thương khắp nơi Đằng thú vừa chạy vào Tới cạnh đằng thanh sơn Vội hỏi về kinh ngạc Sư phụ Vừa rồi có chuyện gì thế Quả trứng vàng to đùng lạ Trên luyện võ trường Đang có một quả trứng vàng thật lớn Trứng vàng hình bầu dục này Dài hơn 10 trượng cao mấy trượng. Đây là lục tốc đao trì, Đàng Thanh Sơn nói. Lục tốc đao trì, sao nó biến ra như vậy? Chẳng lẽ, Đàng Thu, Đàng Thu cũng đoán được. Ừ, hẳn là như vậy. Đàng Thanh Sơn nhìn chằm vào quả trứng vàng hình bầu dục. Vừa rồi, hắn thấy rõ. Rất rõ cảnh này. Kim quang vô tận điên cuồng tụ hợp, rồi thu liễm, bao lục tốc đao trì thành một quả trứng vàng hình bầu dục. Nhìn kỹ thì quả trứng vàng không lồ này còn có nhiều tia khí sắc. Nhiều tia khí vàng sắc bén bốc lên. Lục Túc Đao Trì sắp đột phá hư cảnh rồi a, Đàng Thú lộ vẻ vui mừng. Đợi lát nữa sẽ biết. Thanh âm Đàng Thanh sơn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt cho thấy hắn lúc này cũng rất kích động. Ngài trở lại Cửu Châu đại địa, mặc dù cũng đã giúp được cho Quy Nguyên Tông, nhưng vẫn rất khó chịu. Dù sao, thực lực của mình vẫn không đủ, nếu có một yêu thú hỗ trợ thì lại khác hẳn. Nhưng bất tử Phượng Hoàng tiểu thanhh thì đang học với Mậu Thân về một tuyệt học thuộc loại riêng cho bất tử Phượngng Hoàng dựa theo Phượng hoàng mẹ nói ngắn thì nửa năm lâu là một năm đây là một con số ảo kỳ thuật tới giờ đã qua nửa năm nhưng Th Vân Sơn vẫn chẳng có động tĩnh gì nhưng chờ đợi mãi mà bắt tử Phượng Hoàng tiểu tanh không tới thật xa là một sự kinh hỉ bất ngờ lục túc đau trì là sinh vật có thể sống dưới đất nói về tốc độ phi hành Nói chậm hơn thanh Loan lúc chưa đột phá một chút nhưng nói về khoan đất thì ngay từ ban đầu lục túc đau chỉ lúc chưa đột phá tới hư cảnh thì thanh Loan cũng không có tài khoan đất bằng lú túc đau chỉ được yêu thú đột phá tới hư cảnh đều sẽ biến dạng thanh Loan biến thành bất tử Phượng Hoàng còn Long quyy khổng lồ cũng biến thành kim sắc Long pi nhọn đi nhiều không biết lục tú đau trị biến thành cái dạng gì là Thai Sơn nhìn trầm chạm và quá trứng khổng lồ Có khí vàng sắc bén bốc cao trước mắt Trong lòng rất chờ đợi Cứ thế mà chờ Cũng không biết qua bao lâu rồi Đăng tay sơn chỉ cảm thấy sắc thái Của quả trứng vàng khổng lồ này Dần dần nhặt đi, loãng ra Đột nhiên, quả trứng vàng khổng lồ Thu lại với một tốc độ nhanh chóng Tựa như trái tim còn lại Xoẹt, khi có rút tới mức độ nhất định Bùng, không ít khí vàng sắc bén Còn thừa đã bùng nổ tué ra Hóa thành vô số lực Thiên điện Hành Kim trở về với thiên địa. Cả nội viện luyện võ trường cô phục sự yên tĩnh, nhưng trên luyện võ trường đã có thêm một con quái vật rất đặc biệt. Đúng là quái vật. Đây là một quái vật đứng thẳng như con người, nó cao đại khái 2 trượng 5 thước, hai chi dưới giống như hai chân đứng thẳng. Nhưng hai chi dưới đó lại vô cùng cường tráng mạnh mẽ. Hơn nữa còn rất dài, đặc biệt là gai nhọn ở xuống chi dưới cực kỳ sắc nhọn, chính là một cây đao. Ngoài chi dưới, nó còn có những đôi chân khác Đôi chi trên cũng chính là bốn cánh tay Cánh tay hơi bẹt và rộng một chút Bốn cánh tay cán bản là những thanh đao kỳ dị Hơn nữa, quanh chi dưới và bốn cánh tay Còn có những mũi gai biến nhọn Mỗi một mũi gai đại khái dài một thước 25cm Trên mỗi cánh tay đều có những mũi nhọn xếp chỉnh tề Cuối mỗi cánh tay đều có cả trăm cây mũi nhọn Như tay áo xếp trên cánh tay này vậy Từ bộ dáng của nó Còn có thể phân biệt nó rất tương tự con lục thúc đao trì lúc chút Nhưng lần sát lục thúc đao trì bây giờ Toàn bộ đã biến thành màu đen Mơ hồ còn có chút kim sắc lầm tấm rất rõ Hai cái chim thu lại trong người Giống như một cái áo tròn Hai mắt trên cái đầu hình tam giác bây giờ Càng biến thành đỏ như máu Ai bị nó nhìn cũng có cảm giác như lâm vào một biển máu trực trùng Sư phụ, đây là lục thúc đao trì ạ Đang thú nuốt nước bọt khan Đánh thanh sơn nhìn quái vật kim loại trước mắt, cũng không khỏi quật mình. Lục túc đau trì toàn thân bao trùm một tầng lân giáp, đến cả bốn cánh tay và chi dưới cũng đều là ẩn trong lân giáp. Đánh thanh sơn có một loại cảm giác, loại lân giáp đen tuyển, mơ hồ có kim sắc lầm tấm này là thứ lân giáp đáng sợ nhất mà hắn gặp qua. Trên lân giáp mơ hồ ẩn trừ khí tức, thậm chí đáng sợ không thua gì yêu lòng tử tích năm đó đang ngủ say ở Hàn đạp. Lân giáp e rằng có khả năng phòng ngự không thua gì lân giáp của yêu long tử tích Dù sao, yêu long tử tích cũng quá lớn Còn thân thể lục túc đao chỉ lại nhỏ như thế Quả chính là tinh hoa Hơn nữa, lục túc đao chỉ gồn có thân thể phòng ngự rất ghê hồn Lần đó, bị lửa của thanh loan đốt mà cũng chỉ bị bỏng thôi Bây giờ, đặt tới hư cảnh lại thua nhỏ lại Như vậy, uy lực phòng ngự của lân giáp này còn ghê gớm hơn Đảng thanh sơn thậm chí còn nghĩ đến lột lớp giáp của lục túc đao chỉ xuống, chế thành một bộ áo giáp, phòng ngự tuyệt đối mạnh, nhưng lục túc đao chỉ là đồng độn bằng hữu của mình. Lục túc đao chỉ khí tức không lôi sắc bén thật, bằng thanh sơn cảm giác được trong khu vực có một luồng khí vàng sắc bén tụ tập thành rồi khí tức cương đại. Cũng là hư cảnh đại thành, nhưng khí tức của yêu long tứ thích cương đại hơn hẳn từ kiếm nhiều, cùng một đạo lý Lúc túc đau trì sống mấy ngàn năm Một khi đột phá tới hư cảnh khí tức của nó cũng sẽ cường đại ghê hồn Hống lục túc đau trì phát ra một tiếng gầm gừ Về phía đằng Thanh Sơn Con mắt đỏ như máu lại lộ ra sự hưng phấn Cùng với chuyến ý Đằng Thanh Sơn cảm giác được Chuyến ý của đau trì không khỏi cười to lên Ha ha Sao Vừa mới đột phá đã muốn ta tỉ thí à Đến đây đi Lúc này trường thương nâng lên cười cười, Lục Túc Đao Trì hưng phấn gầm lên một tiếng, hai cánh chấn động, cô hầu như thuần di tới cạnh Đằng Thanh Sơn. Khoắc, khoắc. Bốn cái thương trên cánh tay lóe ra ánh sáng mạch buốt, bổ thẳng về phía Đằng Thanh Sơn. Nhanh thật, Đằng Thanh Sơn trợ tay không kịp, vội cầm ngang thương, lúc này lập tức bị lực đạo cuồng mãnh của Lục Túc Đao Trì đánh bay đi. Sau khi Lục Túc Đao đã tới hư cảnh đối với Đằng Thanh Sơn, Đằng thanh sơn xem ra đã phải cam bái hạt phong Đằng thanh sơn sử dụng luân hồi thương Chứ không phải là khai sơn thần phủ Có thể thấy lục túc đau trì cũng rất đáng sợ Dựa theo đằng thanh sơn nói Lục túc đau trì là đau khách đáng sợ nhất Những cao thủ khác có hai tay Có bốn tay Nó có bốn tay Thỉnh thoảng còn dùng hai chi sứ tập kích Toàn thân lân giáp có phòng ngự cực mạnh Dựa vào hai đôi cánh Việc xây dịch như chớp trong phạm vi nhỏ Lại càng đáng sợ hơn Gặp phải đối thủ như vậy Đánh sao cho thấu Ghen tị Làm cho người ta buộc phải ghen tị mà Mới vào hư cảnh đã ghê gớm như vậy Yêu thú vốn là như vậy Đặc biệt là yêu thú có thiên phú dị bẩm Tỉ như thanh loan Được coi như đứng đầu trong đám yêu thú Tỉ như con lực túc đao trì Cũng rất gần với thanh loan Hơn nữa Chúng vừa vặn lại đột phá hành hòa truy đạo Hành kim truy đạo Phụ thêm vào thiên phú của chúng Có đao trì giúp Đàng Thanh Sơn tin tưởng 10 phần. Sa Cát Nguyên Hồng cũng từ sống ở Nghi Thành, phòng ngừa hạt tử kiêm thành tập kích. Sau khi Đào Trì đột phá núi tháng, trong nội viện, Đàng Thanh Sơn và Sa Cát Nguyên Hồng ngồi đối diện nhau. Ừ. Đến giờ hơn 924 đã có 42 đứa luyện gia nội Đàng Thanh Sơn đáp, "Cái gì? Ít thế à?" Sa Cát Nguyên Hồng nghi hoặc. "Không ít." Đàng Thanh Sơn cười. Dựa theo tam thể thức và hậu quyền để luyện gia nội kình, Khó hơn việc sợ vào nội kinh bí tịch luyện ra nội kinh nhiều Thêm một tháng nữa Nếu không luyện ra nội kinh Sư phụ đưa chúng về quê Nguyên Tông đi Đông ngay lúc này Bên ngoài có một người đi vào Chính là đằng thú Dù sao những người khác cũng không có tư cách tiến vào nội viện Sư phụ Sa cắt tổng chủ Đây là mật tín do quy Nguyên Tông Vừa mới phái người đưa tới Đằng thú vội cung kính đưa ra Mật tín Sa cắt Nguyên Hồng mời ra lập tức sắc mặt đại biến, sao vậy? Đặng Thanh Sơn vội hỏi. Con xem này, sắc cát nguyên hồng đưa tờ mật tín qua. Chương 481: Phát động toàn diện. Thần Sơn quân tiến U Châu, Hồng Thiên Thành sẽ còn đâu là thành, Hà Tử phản ứng càng nhanh, tìm cường xạ nhật công thành quy nguyên. Ha. Đặng Thanh Sơn vừa thấy nội dung mật tín, đại quân Thiên Thần Sơn quả nhiên đã tiến sát U Châu rồi. Trên mật tín nói là từ Đại Thảo Nguyên phía Bắc Đã xuất hiện vô số quân đội Từ các khu vực tiến sát Úi Châu Số lượng quân đội rất nhiều Rất mạnh làm cho người ta kinh ngạc Căn cứ và điều tra sơ bộ của Quân Nguyên Tông Quân đội từ Bắc Đại Thảo Nguyên lúc này Chính là của thế lực lớn nhất bây giờ Quân đội của Thiên Thần Sơn Kỳ thật không cần điều tra Lúc trước khi Đảng Thanh Sơn đi khai Thiên Thạch Đảo Lúc đó Thiên Thần Sơn đã bắt đầu tiền công tuyết ưu giáo rồi Bắt đầu quá trình thống nhất cả đại Thảo Nguyên Với cường thế của thiên thần Sơn Bây giờ cả đại Thảo Nguyên có tới 9 phần Đã bị khống chế Thảo Nguyên có thể cử ra đại quân như thế Cũng chỉ có thiên thần Sơn thôi Tăn cứ vào điều tra Họ có trăm vạn đại quân Hơn nữa còn cực kỳ hùng hãn Gia Cát Nguyên Hồng giọng thán phục U Châu vốn toàn lực phòng ngự công kích Từ Thanh Châu Không ngờ từ đại Thảo Nguyên phương Bắc Lại có đại quân như thế Nên họ chữa tay không kịp lập tức mất đi ba quận, Hồng Thiên Thành phải thua." Đằng Thanh Sơn nói. "Bây giờ chỉ xem mất thời gian dài hay ngắn thôi." Thanh Sơn, không đơn giản như ngươi tưởng đâu." Sa cắt hồng cười, "Trong thiên hạ, chỉ có Ma Tự mới có thể chiếm lĩnh hai châu, bất luận là Vũ Hoàng Môn hay Doanh Thị gia tộc, hoặc Ma Ni Tự đều sẽ không chừa mắt nhìn Thiên Thần cung lớn mạnh đâu." Họ khẳng định sẽ nhúng tay. "Ha." Đằng Thanh Sơn không khỏi gật đầu. Phải xem Thiên Thần Cung mạnh bao nhiêu Nếu rất mạnh Bằng với Hồng Thiên Thành mấy ngàn năm trước Đã chinh chiến hơn phân nửa kiều chốt Mà đi tự cũng chỉ có thể nhìn nó Chiếm lĩnh nhiều địa bàn thôi Gia Cát Nguyên Hồng phân tích Tin tức này không có gì ghê gớm Đối với Gia Cát Nguyên Hồng và Đằng Thanh Sơn Họ sớm đã biết Nhưng Thanh Hồ Đào sau khi có được tin này Lại vô cùng hoảng sợ Thanh Hồ Đào trên kiếm nhận Sơn Không ngờ Thiên Thần Sơn Ở Đại Thảo Nguyên cũng là một bộ phận của Thiên Thần Cung. Thiết Phiền với mái tóc vàng óng âu mày, nghe nói Thần Sơn là một thế lực cực lớn đã đầu với thuyết ưng lần. Thiên thần của Thiên Thần Sơn là đại nhất cường giả Thảo Nguyên, nhân vật hư cảnh đại thành. Lão mù mặc đồ đen quanh chân ngồi đột nhiên mở lời. Thiên thần của Thiên Thần Sơn còn có một bộ thần giáp. Thần giáp, cô cũng biết thần giáp lợi hại như thế nào, trút cả kinh. Thiên Thần Cung quá mạnh. Thanh âm mặt Từ Kim Thành hơi khan đi. Lúc trước, mặc dù ta lo lắng, nhưng ta vẫn luôn cho rằng Thiên Thần Cung có một nhược điểm lớn, đó chính là không có đủ quân đội, không có đủ căn cơ mạnh, dù sao nó chiếm những thanh châu không tới một năm, nhân mã quá ít. Nhưng bây giờ, có Thiên Thần Sơn Thường Nguyên, Chiến Lệ Thường Nguyên, nam nữ khi lên ngựa chính là binh lính dũng mãnh, vài xa mấy trăm vạn quân đội, là vì sức đơn giản. Hà Từ Kim Thành biết có phiền toái lớn rồi. Có cường giả hư cảnh cũng vô dụng dù sao cũng không thể để vài cường giả hư cạnh đi tránh giết mấy trăm vạn binh lính binh lính cũng không ngu không đúng yên đó cho người giết khi người giết chết được mấy vạnm 10 những binh lính khác sớm đã công thành chiếm lĩnh trận thế rồi có cương giả hư cảnh tường đại lại có quân đội thế lực như thế là đã sợ nhất trầm mặt ba người hạt tử kiểm Thánh thiết phiền cổ ung đều trầm mặc họ đều biết Một khi thiên thần cung thành công Chiếm được U Châu Mục tiêu kế tiếp nhất định là Dương Châu Dù sao, chỉ cần không ngu Khẳng định sẽ không đi công chiếm Yến Châu Của Thuyết ứng Giáo Đối mặt với doanh thị gia tộc Úy hiếp Vũ Hoàng Môn Sư Tổ Cổ ung mặc trường bảo vại Bố đột nhiên mở lời Nói đi Hạ tử kiềm thánh giọng trầm trầm Thiên thần cung rất mạnh Cổ ung nói Mạnh tới mức thanh hồ đào ta căn bản Không có cách nào chống cự được Có thể không thể dễ dàng vượt qua kiếp nạn lần này. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tận lực cải thiện hoàn cảnh vị trí của thanh ngồ đào chúng ta. Tiếp tục nói, hạt từ kiềm Thánh sức nghĩ ra. Nhược điểm của chúng ta một là ít hư cảnh, hai là trong dương châu còn có một cái đinh. Cái đinh của thiên thần cung, quy nguyên tông. Mối hồi răng lạnh, nếu chúng ta bị diệt, xạ nhật thần sơn sẽ là người chết kế tiếp, cố ung cất sọc trầm thấp. Do đó, Sạ Nhật Thần Sơn khi biết tin tức này Cũng sẽ sợ hãi ta chúng ta cần làm là liên hợp với Sạ nhập Thần Sơn Lấy thế xích đánh không kịp bưng tai Tiêu diệt Quy Nguyên Tông Ít nhất làm cho Dương Châu ta Bền chắc như thép chút Hai người thiết phiền Hạ Tử Kiểm Thành đều hơi hiểu ra Tên kinh ý Con muốn Hạ Tử Kiểm Thành nói chầm chầm Kinh ý đóng quân ở Quy Nguyên Tông Làm Quy Nguyên Tông trở thành một chủ điểm Của Thiên Thần Cung ở Dương Châu Của ông nó lạnh lùng sư tổ người đi xạ nhật Thần Sơn 10 cường xa hư cảnh cùng với xạ nhật thiên Lang của xạ Nhật Thần Sơn dù điều khiển ngân giao quân ngân giao quân từ điểm đóng quân ở biên giới quận Giang Ninh chỉ cần hai canh dự là có thể tới rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quy nguyên tông tiêu diệt quy Nguyên tông nếu kinh ý ở Thanh Châu và U Châu khi Hán nhận được tin bồ câu của quy Nguyêntông thì đã ch chấp khi đóỳ Nguyêntông đã bị diệt chúng ta đại náo Cáo Thành, đại công Cáo Thành. Nếu Kinh Ý còn ở đó cũng không sao cả, sư tổ và xạ nhật thần sơn liên thủ, còn có yêu thú thiên lang giết chết ngay tên Kinh Ý. Hai mắt của ung lạnh đi. Hừ, đợi khi Thiên Thần cung nhận được tin phái người cứu viện, Quỷ Nguyên Tông đã bị diệt, Kinh Ý đã chết. Thiên Thần cung đã nhòm ngó xung quanh, xếp một khung cảnh hư cảnh của chúng thì đã xong. Hạ Tử Kiếm Thành khẽ gật đầu. Bây giờ đã là thế cục cả chết lưới rách rồi, Thiết Phiên còn lập tức truyền tin cho quân đội ngân gia quận, đóng quân ở biên giới Giang Ninh. Hai tư kiêm thành phân phó, bảo chúng chuẩn bị chờ người chờ ta mời người tới trực tiếp đánh chúng. Bảo chúng chuẩn bị, chờ ta mời người tới trực tiếp đánh chúng. Cổ Ung còn theo ta đi săn Nhật thần sơn. Vươn tay nắm cổ Ung, lão mù áo đen kéo theo Cổ Ung xe gió bay về phía Tây Nam. Sạ Nhật Thần Sơn cao vút trong mây Trong đám mây Trên núi Sạ Nhật Thần Sơn Trước hai tòa nhà gỗ Một con cự lao bộ lông xoáng lẻ Sáng lué đang nằm ngủ Hai hàn tử thự săn mặc áo da thú Đang nằm ngủ khò khò Tiếng gái vang như tiếng sấm Ngay lúc này Tên thự săn tóc đen mở mắt Ngởng đầu nhìn lên trời Vẹo Một luồng liêu quang màu đen hạ xuống Hóa thành hai người Chính là hạt tử Kiểm Thánh và Cô ung Thiết hạt tử sau lại tối. Tiên tự săn tóc đen cười hắc hắc rồi ngồi dậy. Sạ Nhật Thiên Lan đang nằm trên mặt đất, khẽ mở mắt liếc liếc rồi lại tiếp tục ngủ. Cô Ung còn nói đi. Hà Tử Kim thành bảo, nghị vị, cô Ung nói hùng hổ, nếu nghị vị tiếp tục như vậy, ngàn năm cơ nghiệp của Sạ Nhật Thần Sơn sẽ bị hủy diệt đó. Vụt, hai hắn tử thượng săn đều đứng lên lạnh lẽo nhìn cô Ung. Nói vậy Hai vị cũng biết quan hệ giữa Th thiên thần Sơn và thiên thần cung của ông không lo lắng chút nào việc này có nghĩa là gì thì ta không cần nói nhiều tại hạ Thi tưởng Thanh hồ đảo mà bị diệt người kế tiếp chính là xạn Nhật Thần Sơn Nếuanh Hồ Đảo chúng ta có thể tồn tại có chúng ta chạm phía trước xạn Nhật Thần Sơn các vị tự nhiên bình yên vô dụ hai hán tử thợ săn đều cười Thanh hồ đảo chính là nơi ngăn cách Sự Sạ Nhật Thiên Sơn và Thiên Thần Cung, các ngươi từ đây làm gì?" Tiên tự san tóc đen cười nói. Hạ Tử Kiềm Thành lạnh lùng nói, "Chỉ một câu thôi." Thần Cung Đỗ, ông mang theo Sạ Nhật Thiên Lang cùng ta chỉ huy ngân sao quân, nhanh chóng tới Quy Nguyên Tông. Có kinh ý ở đó thì thiết kinh ý, đập bằng Quy Nguyên Tông, Nếu hắn không ở đó, cứ đập bằng Quy Nguyên Tông, trận này cần một chữ thanh. Chú nhanh, cho dù Thiên Thần Cung được tin cũng không kỳ viện binh. Hạ Từ Kiếm Thành lạnh lùng, "Cần một chút nhanh." Tiên tử xanh tóc đen và tựa san tóc bạc nhìn nhau. Họ kỳ biết Thiên Thần Sơn đã phái ra 700 vạn đại quân tinh sát vũ trụ, cũng cảm thấy bất an. "Sao? Tới lúc này mà còn không thấy được xạ tâm của Thiên Thần cung à?" Hạ Từ Kiếm Thành cười lạnh một tiếng, "Tất cả mọi người đều không ngu." Bên ngoài xạ Nhật Thần Sơn đi giúp thành hồ đảo, nhưng trên thực tế chính là giúp cho Nhật Thần Sơn được, lập tức xuất phát. Tiên tự xanh tóc đen nhật đầu, nhưng về thật nhanh, ta đương nhiên biết việc này. Lần này có thể nói tác chiến nhanh như trước, nếu chậm, thiên thần khung cử cùng gia hư cảnh đến, Thanh Hồ Đạo coi như tội tội tông, tội công. Thanh Hồ Đạo coi như tội công. Hạ Từ Kiếm Thành cùng Tiên tự xanh tóc đen thành công dù, mang theo nhật thiên năng, cùng chạy tới nơi đóng quân của ngân sao quân ở bên dưới Bắc quận Giang Ninh ở nơi đóng quân. Vì cẩn thận, bọn người Hà Từ Kiềm Thành đợi tới quá nửa đêm. Người đang ngủ say nhất lập tức xuất động quân đội. Hà Từ Kiềm Thành hy vọng quy nguyên tông có thể phát hiện ra ngân gia quân trọng một chút. Ba vạn ngân gia quân đều cưỡi thường đàm chiến mã, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Giang Ninh quận Thành. Lần trước hành quân mất hơn nửa đêm mới đến, nhưng lần này tốc độ ngân gia quân nhanh hơn quân đội bình thường nhiều. Vì muốn nhanh hơn, họ cưỡi sát cho ngựa Tam lĩnh cũng chỉ mặc khinh trang. Không có gánh nặng mấy trăm cân, trên mã thượng đang chạy như bay. Cộp, cộp, cộp. Mặt đất như rung động, chỉ thấy hai, ba thớt kỵ binh chạy song song. Đội quân kỵ binh mắt nhìn không tới cuối, điên cuồng lao về phía Sang Ninh quận thành ở phía nam. Tất cả trên mã đều tung vó, chân chạy điên cuồng. Khi thế vạn mã bốc lên, làm cho thiên địa trước mặt họ tựa hồ đều như đang run lên lần này nhất định phải thành công. Trên bầu trời đại quân, Hát Tử Kiếm Thánh, Tiên Thự San Tóc Đen, Sạ Lang đều đang phi hành. Xã Nhật Thiên Lang bị Tiên Thự San Tóc Đen kéo theo mới có thể bay được. Từ Bắc Bộ tới Giang Ninh Quốc phòng trừng mất hai canh giờ. Tiên Thự San Tóc Đen cười nói, Quận Giang Ninh nhận được tin này cũng mất hơn nửa canh giờ, có bộ câu đưa thư truyền tin cho thành châu với hai ba Với hai ba ngàn dặm Cho dù là một con bổ câu đưa thư nhất đằng Cũng mất hai ba canh giờ Đội thiên thần cung biết thì đã chậm rồi ừ, Một trận thành công Đến khi trời sáng thì quy Nguyên Tông Đã thành một khoảng hoang tàn Hát tử kiểm thành lạnh lùng nói Trừ phi tên kinh ý đang ở quận Giang Ninh đều không tuyệt đối Không cả nổi Hy vọng hắn không ở Giang Ninh Như vậy hắn cũng có thể còn mạo sống Chúng ta cũng bớt việc Tên thự săn tóc đen cười, nếu hắn ở đó không thể trách chúng ta được. Hai hư cảnh đại thành thêm vào xạ nhật thiên lăng. Họ rất tin tưởng việc giết chết kinh ý. Ba vạn ngân giao quân từ quá nửa đêm bắt đầu chạy, một mạch chạy mãi, chừng hai canh dầu. Lúc này trời đã dần sáng, ba vạn ngân giao quân đã vọt tới bắc tường thành sang Ninh Quận Thành. chương 482 Món khai vị Hư cảnh 5 người mặt đối nhau Đau chỉ tiêm thứ sát ngàn quân Thanh Sơn cao vang món khai vị Thiết phiền hạt tử lòng nhói đau Đêm tối Đằng Thanh Sơn cầm mật tín do Gia Cát Nguyên Hồng đưa tới Sắc mặt đạn biến Giận sự cười Ha ha Người của Thanh Hồ Đảo thật là chưa từ bỏ ý định Xem ra lần trước chúng ta ra tay chưa đủ ác độc Cũng tốt Đám sốc sinh này không đánh đau là không biết sợ Đằng Thanh Sơn nổi giận Dựa theo tin tình báo Toàn bộ ngân giao quân biên giới Ở bắc quận Giang Ninh đều đã ngoài Có tới 3 vạn ngân giao quân chứ ít gì Muốn công thật nhanh Hành động diệt quý nguyên tông ta Để thiên thần cung không có cách nào cứu được Xa cắt nguyên hồng suy đoán Sư phụ sao cho con Đăng thanh sơn đi nhanh về phía luyện võ trường Đợi sau khi hừng đông Sư phụ hãy về quý nguyên tông cũng không muộn Trên luyện võ trường Khai sơn thần phủ Đăng cắm trên mặt đất đang thanh sơn vươn tay cầm lấy Đào chỉ đang thanh sơn quay đầu lại gọi một tiếng Chỉ thấy trong một căn phòng lớn bên cạnh luyện võ trường Một bóng đen lao mạnh Từ một cái cửa hầm Đặc biệt ra ngoài Cuối cùng nó lơ lửng ở phía trên đăng thanh sơn Chính là lục túc đào chỉ thân thể Còn chỉ có hai trượng, năm thước Cho dù sau khi đạt tới hư cảnh Thân thể nó đã nhỏ đi Nhưng nó vẫn lớn hơn cuồng phong ưng không ít Đi Đăng Thanh Sơn nhảy lên lưng Lục Túc Đao Trì. Cái Khai Sơn thần phủ sau lưng, ngón tay chỉ về phía đông. Vèo, lục Túc Đao Trì nhẹ nhẹ vỗ hai cánh, xé gió bay đi. Đăng Sơn thậm chí còn không cảm giác được kình phong đập vào mặt." Giữa bầu trời đêm, Lục Túc Đao Trì lập tức bay tới quận Thành Giang Linh. Việc lạ, Đăng Sơn ngồi trên lưng Lục Túc Đao Trì, chợt mình phát hiện lưng Lục Túc Đao Lưng, lưng lục túc đao Lại hình thành một cái lồng khí vô hình Làm Đăng Thanh Sơn ngồi trên lưng Không bị gió thổi vào một chút nào Nguyên là như thế Đăng Thanh Sơn cẩn thận Quan sát một lát mới phát hiện ra Còn lục túc đao trì có Hai cái cành đối nhau Đôi cành phía trước vừa vặn Làm cho khí lưu thổi xéo lên phía trên 300 dặm đường Chưa tới thời gian uống cạn một chén trà Đăng Thanh Sơn chỉ vừa mới ngạc ngạc nhiên về đôi cánh đặc thù của lục túc đao trì thì sang Ninh Quận Thành đã xuất hiện trong tầm nhìn. Thật nhanh, không hổ là yêu thú phi hành hư cảnh, đang Thanh Sơn thán phục vô cùng. Đao trì, xuống dưới, Đăng Thanh Sơn vỗ lưng lục túc đao trì, chỉ, chỉ dẫn phương hướng. Mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng Quy Nguyên Tông vừa mới nhận được tin đã trự tập những quân sĩ Quy Nguyên Tông đang ngủ say, các đệ tử vừa rời rường. Vội vàng đi lên tường thành. Trên tường thành phía Bắc, kinh ý tiền bối. Đội nhân giao quân này từ phương Bắc đến đây. Khẳng định là đi theo quan đạo phương Bắc tới. Gia Cát Vân chỉ về hướng Bắc. Đồng thời cố tình lướt con quái vật đáng sợ cạnh đằng Thanh Sơn. Khi thật, khi đằng Thanh Sơn mà đặc biệt là lục túc đao trì hiện thân đã làm cho rất nhiều người hỏa sợ. Hình dáng lục túc đao trì quá ghê sợ. So với ác ma trong truyền thuyết còn ớn da gà hơn Ừ Đằng Thanh Sơn nhìn về phương Bắc Tàng Phong Long Cương Vệ chuẩn bị xong chưa Tiền bối 6.000 huynh đệ Long Cương Vệ tất cả đều chuẩn bị xong Tàng Phong Vội một ưỡn ngực Hàn biết người trước mắt là cường giả hư cảnh kinh ý Lúc này Đám người yến trưởng lão Nghe trưởng lão đều đứng sau đằng Thanh Sơn So với Đăng Thanh Sơn và con lục thúc đau trì lúc này Cũng đứng bên cạnh Tất cả mọi người đều thấp hơn một chút Chúng ta nhất định sẽ đánh cho Ba bạn ngân giao quân thất bại thảm hại Tàng Phong tự tin đáp Ý không biết Hôm nay nếu không có đằng Thanh Sơn Chỉ cần một con sạ nhật thiên lang Cũng đủ đối sát Long Cương Hừ, hừ Đằng Thanh Sơn cười lạnh nhìn về phương Bắc Nghỉ ngơi đánh bóng binh khí đi Đừng nóng, từ từ đợi Đợi khi Thanh Hồ đào tới Chúng ta giết một trận Đúng Giết từ từ Tất cả mọi người đều tin tưởng mười phần Bởi vì có khường giả hư cảnh Kinh ý cạnh họ thùng thùng thùng thùng Mặt đất trần động Tiếng vó ngựa dày đặc như nện vào lòng người Chỉ thấy dưới tường thành bắc Song kỵ binh liên miên từ phương bắc Đang chạy như bay đến Những chiền mã thần tuấn Kỵ sĩ Vũ Dũng Ngàn vạn người chạy như bay Như nước vỡ đê sôi sụp cuộn đến Tới rồi với việc Thanh Sơn lộ ra nụ lạnh. Hành vi tập kích của Thanh Hồ Đào làm cho Đặng Thanh Sơn rất tức giận. Dù sao. Một khi hắn ly khai quận Giang Ninh, như hắn đi Thanh Châu gặp Lý Quân, nhân lúc đó, Thanh Hồ Đào tới tập kích, hắn sẽ về không kịp. Thanh Hồ Đào không phải sẽ tiêu diệt Quy Nguyên Tông sao? Tông tộc họ Đặng ở quận Giang Ninh không phải cũng sẽ gặp nạn sao? Thanh Hồ sa cắt "Muội Tiểu Thanh, cha mẹ Nếu mọi người chết, đằng Thanh Sơn có lẽ sẽ vẫn nộ tới phát điên Tuyệt đối, không để cho việc tập kích này tiếp tục phát sinh Ánh mắt đằng Thanh Sơn lạnh đi Rập, rập, rập, rập Vô số kỵ binh nhanh chóng tập kết dưới tường, tường thành bắc Cả đám đều nhảy xuống chín mã, nắm cương ngựa, tập kết rất có hệ thống Đám kỵ binh này đều là ngân sao quân Mặc dù cưỡi ngựa chạy hai canh giờ cũng khá mệt Nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lắm Vèo, vèo, vèo 3 ảnh từ trên trời cao đáp xuống 3 Trên từng thành, mọi người ra cắt vân Sợ tới mức giật bán người Đang thanh sơn thì nhìn ba bóng người Sữa ngân giao quân Càng thêm vẫn nộ Ha, ha Ở quân trận đối Ở quân trận đối diện Chuyển ra tiếng cười Kinh ý, không ngờ lần trước Ta tha cho người không chết Lần này Ngươi lại tới Quy Nguyên Tông nữa. Ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ, ngươi cút ngay. Ta còn có thể tha cho ngươi không chết. Nếu không, chỉ có thể giết chung ngươi với chúng tôi. Với chúng thôi Trong ngữ khí hạt tử kiếm thành có vẻ cao cao tại thượng. Rõ ràng lần này hạt nắm chắc 10 phần. Xiết ta. Đằng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ, giận sự cười. Thiết hạt tử. Ta không thấy ngươi có được bao nhiêu phần bổn dụng. Thế mà cũng dám nói mạnh miệng Kinh ý Ngươi nghĩ rằng Ngươi có thêm một con yêu thú Là có thể thắng được sao Thiết hạt tử lơ lửng trên bầu trời đại quân Nhanh lên Tiến thự san tóc đen bên cạnh thuốc sụp Trận này phải đánh thật nhanh Hạt tử kiểm thành vung tay lên Đồng thời thân thể trong nháy mắt xuất hiện trước tường thành Không tới một trượng Miệng quát Tiến lên sang Ninh quận thành Tiêu diệt quy nguyên tông Giết hết cho ta Nói rồi, hạt tử kiếm thành vung mạnh cây thiết côn nhỏ trong tay Chỉ thấy liên tiếp chín bóng đen Cùng bắn về phía tường thành sang linh quận thành Tốc độ cực nhanh Đằng thanh sơn trên tường thành Căn bản không kịp ngăn trồ Ấm Ấm Cửa thành dày dưới sự công kích của hạt tử kiếm thành Ấm Ấm nổi tung ra Những miếng sắt vụn bay tán loạn Tường thành trần động răng rắc Vỡ ra những khe hở lớn Không ít lình quy nguyên tông Sau cửa thành đường trường bị đập chết Trong đốc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết Thê lương, huyên láo không ngừng Máu tươi nhiễm đỏ cả cửa thành Trong nhảy mắt, cửa thành đã bị phá Xiết, xiết Tiếng trống kịch liệt cũng dồn sập vang lên Chỉ thấy vô số ngân giao quân xoay người lao lên ngựa Thúc chuyển mã điên cuồng lao về phía cửa thành Trên cổng thành đằng thanh sơn sắc mặt lạnh lùng Và lục túc. túc đào chỉ cao hai trượng Tuyện như hai thiên thạch đồng thời bắn xuống tường thanh Đào trì đang thay sơn khẽ quát một tiếng Lục túc đào trì còn ở giữa không chung Chưa đáp xuống đất Chỉ thấy trên bốn cánh tay nó Chuyển ra những tiếng xoét xoét Xoét xoét xoét dày đặc Rồi những mũi nhọn dài cả thước Như những cây trủy thủ Từ trên tay lục túc đào chỉ điên cuồng bay ra Trên mỗi một cánh tay đào trì Đều có hàng trăm con dao dày đặc bốn cánh tay bay ra hơn 400 mũi nhọn Xiết Đám kịn mã quân sĩ ngân giao quân Hai mắt đỏ kế chạy như bay Nhưng khi chúng cách tường thành 30 trượng Những mũi nhọn với tốc độ nhanh chóng Hóa thành ảo ảnh Đã xe gió tấn công tới si, si Giống một cái vòng thịt C Mũi nhọn sau khi đâm thủng người đầu tiên Lại bắn thủng người thứ hai Thứ ba Dọc theo một đường thẳng Mũi nhọn một hồi bắn thẳng đến hết đà Hơn nữa không phải một mũi nhọn Hơn 400 mũi nhọn Oang, oang, oang, oang Hơn 400 mũi nhọn tạo thành một khu vực tử vong bao phủ toàn bộ đàm lính ngân giao quân vừa xung phong lên Tiếng xì xì giống như tiếng mưa rơi dày đặc xuyên phà áo giáp Cốt nhục liên tục vang lên mấy ngàn quân sĩ ngân giao quân chỉnh tề xông lên hàng đầu liên tiếp bị ngã vật xuống ngựa mấy ngàn, người ngã ngựa, cảnh này cực kỳ hoành tráng Dầm, dầm, dầm Chỉ nghe thấy như những tảng đá lớn rơi sầm xuống đất Rất nhiều kỵ sĩ ai nấy đều ngã ngựa Vì chân còn dính trên bàn đạp Không ít chiến mã cũng đã va chạm vào nhau Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đủ Mấy ngàn người ngã trên đất Cùng với những thất ngựa chạy hỗn loạn Hoàn toàn ngăn chặn những người phía sau muốn lao lên a cứu mạng, cứu ta Đại ca Tiếng kêu gào từ mấy ngàn người ngã xuống truyền đến Những mũi nhọn xuyên qua thân thể Ngoại trừ một bộ phận nhỏ xui xẻo Bị bắn thủng chỗ yếu hại đã chết thảm tại chỗ Còn lại Tuyệt đại bộ phận chỉ là trọng thương Nhưng vết thương do những mũi nhọn này tạo thành Làm không ngừng chảy máu Trong lúc nhất thời Mùi huyết tinh tràn ngập khắp nơi Yên tĩnh Một khoảng yên tĩnh Trên tường thành quân sĩ Ngân sau Tông Trên tường thành quân sĩ Quy Nguyên Tông Lẫn binh lính Ngân Giao Quân Ở xa xa còn chưa kịp lao tới. Ai nấy đều dại ra nhìn cảnh này. Chỉ một hai. Một hơi thở, toàn bộ mấy ngàn lính đang ngã xuống đất. Đây toàn là những ngân giao quân tinh anh cả. Một hơi thở, toàn bộ đều ngã. Ác ma, ác ma. Không thể, không thể. Đây là, đây là thần, là thần phải không? Phía sau những ngân giao quân còn chưa kịp, bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Phía sau những ngân giao quân còn chưa kịp lên Bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ Thậm chí còn có một bộ phận nhỏ thét lên Rồi thức ngựa xoay người bỏ chạy Đây căn bản không phải là chiến tranh Mà là đồ sát Đồ sát chỉ một phía Rập, rập Trên chiến trường trong lúc nhất thời Chỉ có những tiếng gào thét xên dị đau đớn Thống khổ của đàm lính ngã xuống đất Cùng với vô số tiếng ngựa hí Khiếp sợ Chẳng những người thường khiếp sợ Đến cả từ kiểm thánh và tên thựa săn tóc đen Đang lơ lửng sự không trùng cũng khiếp sợ Cơ hồ Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Một người, một yêu thú đang đứng sưng sững Trước đàm quân sĩ trọng thương giến dì kia Vèo, vèo, vèo Những mũi nhọn dày đặc từ xa xa lại quay vòng Bay trở về bên người lục thúc đao trì Tất cả đều cắm vào Bốn cái đao trên cánh tay nó Đao trì, cảm ơn Đăng Thanh Sơn nhìn phía, phía lục túc đau trì bên cạnh. Đăng Thanh Sơn sớm đã biết về năng lực của lục túc đau trì. Phải biết là nếu bắn ra 2-3 ảm khí mũi nhọn, chỉ chuyên môn không chế 2-3 cây này thôi, thì đến cả cường giả hư cảnh cũng có thể bị uy hiếp. Một hơi phát ra hơn 400 cây sẽ tiêu hao rất nhiều thần. Hơn nữa, uy lục cũng yếu đi không ít. Nhưng để đồ lục quân đội thì tuyệt đối là thứ tốt nhất, nhanh nhất, kinh ý. Ngươi hạt tử kiếm thành giận Tới nỗi mặt sạm đi Muốn nói gì đó lại không biết nên nói cái gì Thiết hạt tử Ngươi không phải nói muốn giết chết ta Muốn tiêu diệt quy nguyên tông sao Thanh âm đằng thanh sơn Trong buổi sáng dặn đông Cơ hồ vang vọng cả chiến trường Không ngừng quay quẩn trong thiên địa quy nguyên tông ta có tới hơn 10 vạn người Ngân giao quân của ngươi bây giờ mới chết Có mấy ngàn người thôi Đây chỉ là món khai vị thôi Nhưng chắc món khai vị này cũng không tệ lắm Ngươi muốn ăn thêm lên nữa không?